Chương 18. Ngày mùng 7 tháng 9, 10 giờ 07 phút, phía nam dãy Uran. Buổi sáng mát lạnh tỏa ánh mặt trời. Bước chân mốc lạo xạo trên con đường đá sỏi lượn quanh thành phố u ám. Cỏ dại, cây bụi mọc cao đến thắt lưng, cho họ cảm giác đang lội qua một vùng bát ngát, ẩm ướt. Công Stăng tin vẫn sánh bước bên mốc. Bayot và Kiska nối gót Mà ta cũng ở đằng sau Ngập hẳn trong lòng biển xanh xoay sở rẽ lối Để vượt qua đám cỏ Những dạng núi này có ít than đá Công Stang tin ngáp dài Giảng dài cho ông nghe Mọi khai thác trong vùng Nhắm vào quạng kim loại Hoặc quặng như kim loại Mốc biết Người cậu bé đang căng ra Vì mệt mỏi và sợ hãi công stantin tiếp tục thao thao vừa giữ cho bản thân tỉnh táo vừa quên đi âu lo coban nikken vonfram, vanadi bôxit, bạch kim Mốc vẫn quan sát hai phía những công trình bằng ván ép được dựng lên vội vã vỉa hè đôn cao ôm lấy mặt đường họ đi qua một phòng học cửa sổ còn nguyên vẹn bản gỗ vẫn xếp thẳng hàng bên trong vài chiếc xe tải màu lá mạ thời xô cũ nằm dì xét trên nền đá răm công trình bằng gạch duy nhất có khắc chữ siren ở mặt tiền mốc không đọc được nhưng nhìn vào những dãy kệ phía trong có vẻ đây là một cửa hàng bách hóa kiêm biêu điện cạnh đó là một quán rượu chai lọ bám đầy bụi bẩn vẫn nằm trên giá cứ như thể một ngày nọ thật đơn giản người dân bước ra khỏi cửa Bỏ đi và chẳng hề quay đầu lại Mốc không cần phải đoán lý do Từ trên cao nhìn xuống Hồ Karachay trải rộng Bị bùa vây giữa những lớp bùn Ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh Đang cố che đi lớp phóng xạ độc hại bên trong Mốc nhìn vào phù hiệu đeo trên ba lô Sắc đỏ thông thường đã chuyển sang đỏ thẫm Vài phút ông lại kiểm tra một lần Công sang để ý thấy điều đó Ta không được ở đây quá một tiếng Rất nguy hiểm Phải sớm đi xuống lòng đất Mốc gật đầu Ngước mắt nhìn lên Lối vào khu mỏ nằm cách đó một sặm Ông nhận ra những công trình phụ bằng thép Và giàn khoan Đang bọc lấy một kiến trúc đồ sộ khoét sâu vào núi Hai bánh xe kim loại khổng lồ Đóng hai bên sườn công trình trung tâm Từng được dùng để nạo vét gạch đá khỏi hầm lò nay trở thành sắt vụn Đống gạch đá bên dưới Át hẳn cũng lấy ra từ khu mỏ Mốc đi nhanh hơn Một công trình quan trọng khác Nằm lẻ loi trước mặt Ngay phía dốc ngoặt trên sườn núi Công trình nhà xưởng cao ba tầng Cao nhất tại đây Được xây bằng gỗ xúc Và mái lợp thiếc Quần nước gỗ phủ đầy rêu lẫn địa y Đã gãy khỏi trụ đỡ Đổ ập xuống con lạch Bị vùi dập tơi tả Có lẽ bởi một cơn lũ quét Kiska bỗng hét lên Khi cả nhóm đang tiến về phía trước Mốc xoay người lại Nhận ra Paiot đang đứng như trời trồng Mắt chân chân khiếp đàn Ngực ông thắt lại Không Không phải ở đây Mata nhảy một vòng quanh cậu bé Cảm nhận được mối hiểm nguy rình rập Cũng như Mốc Mà ta không biết hiểm nguy đến từ đâu, nhưng họ thấy rõ những gì cậu bé thấy. Mốc hình dung ra con hổ đã tấn công ông cùng mầu xương lội bên tai. Gia còn Con quái thú không thể lần theo họ, không thể vượt qua chừng ấy quãng đường ngập nước. Nhưng hổ là loài bơi rất khỏe, chắc nó đã lội qua đầm lầy và phục kích con mồi tại đây. Mốc chẳng mấy hoài nghi về sự khôn ngoan của Gia Mốc sụp tìm quanh những bụi cỏ, những khu vực đổ nát. Con vật có thể lẩn trốn ở bất cứ đâu. Hai cánh tay mốc sờn gai ốc bởi cảm giác cặp mắt hoang dã đang dõi theo ông. Họ không có gì che chắn, không có lấy một vũ khí tự vệ. Con dao găm duy nhất đã mất khi mà ta tấn công Akadi. Lùi lại, mốc chỉ về phía ngôi nhà gạch, di chuyển thật chậm. Về phía cửa hàng Đó là thành trì vững chắc nhất Mặc dù cửa sổ bao quanh Có thể họ sẽ tìm được thứ gì đó Để phòng vệ Từ trong những kệ hàng Mốc kéo Bayot áp sát người ông Cậu bé vẫn run rẩy Họ rút lui về phía con đường Vừa mới đi qua Mốc ngoái nhìn lại Phần lớn là do ánh mắt Bayot Không rời khỏi hướng đó Ông tin vào trực giác của cậu bé căn nhà xưởng nhô cao phía bên kia con lạch ngay đoạn đường vòng dẫn tới khu mỏ mốc hiểu rằng hổ thường lần mò quanh những chỗ cao nhất một gò đá cao một nhánh cây sừng sững một rìa núi bất cứ nơi nào chúng có thể trồm lên con mồi như thể đánh hơi thấy dấu hiệu bị phát hiện cái bóng lờ mờ vằn vện phóng vút qua ổ cửa tầng trên phía gần cuối căn nhà nếu không tập trung Mốc đã bỏ lỡ cảnh tượng ấy Con hồ mất dạng Sau đám cỏ cao ngất Chạy đi Ông vội vã hối thúc Công và Kiska Mốc bế sốc Paiot trong tay Hai đứa trẻ lao về phía trước Kích động vì sợ hãi hormone phản ứng chống lại Nguy hiểm tăng lên dồn dập Mốc cùng Mata hất hải chạy theo Sau lưng ông Tiếng ván gỗ kêu răng rắc như vừa có thứ gì dẫm lên để băng qua con lạch. Cửa hàng bách hóa mở sẵn, chỉ cách đó khoảng 30 mét. Bên trong sẽ rất ngột ngạt. Ông mong có một buồng đông lạnh đủ rộng để họ có thể phòng thủ. Tiếng lách cách lên đạn súng trường bỗng xé ngang nỗi sợ hãi trong ông. Sỏi té lửa trên đầu ngón chân. Mốc thụp xuống một bên, làn qua bụi cỏ. Lấy thân mình che chắn cho Paiot Ông tiếp tục lăn Cho đến khi chạm phải đống phế liệu dì xét Từ một chiếc xe tải cũ Tay súng nhà đạn Từ mé thấp phía cuối đường Chắc chắn là một binh sĩ Nga Mốc xoay người Thấy công tin và kiska Như hai con nai hốt hoảng Nhảy qua vệ đường Lần mình vào trong căn nhà Mà ta chỉ cách đó một bước Kính cửa sổ vỡ tan khi phát đạn thứ hai vang lên. Cả ba đã an toàn. Mốc nằm bẹt sau chiếc xe tải. Ông phải băng qua bãi trống để có thể tiến về căn nhà. Ông ngước nhìn lên đường. Không có dấu hiệu nào của con hổ. Không một cọng cỏ lay động. Không có tiếng sỏi loạt soạt dưới những gót chân nặng nề. Tiếng súng nổ bất ngờ chắc hẳn đã khiến Jakar kinh động mà trùn bước. nó đang ẩn mình đâu đây Mốc cúi xuống bị kẹt lại giữa vòng vây của hồ dữ và kẻ bắn tỉa nhưng đó không phải là mối nguy duy nhất một hiểm họa khác đang bao trùm lấy họ bên kia thành phố hồ karachay cùng lớp màn phóng xạ độc hại đang lan tỏa chỉ đứng yên thôi cũng đủ chết người 12 giờ 30 sáng, giờ IST, thủ đô Washington DC. Còi báo động vẫn reo, Suri đứng cạnh giường, lấy thân mình che chắn cho Sasha khỏi tầm mắt Mark Bright. Đứa trẻ rúc vào chăn, hai tay bịt lấy tai, kích động bởi tiếng chuông và tiếng la hét xung quanh. Kat Bryan lại gần, đặt bàn tay lên đầu Sasha để xoa dịu cô bé. Sau lưng bà là nhà bệnh học mắc cùng và người lính khác. Yuri đối diện với McBride, hắn nép vào góc phòng cách đó vài bước, túm chặt búi tóc của con tim, tiến sĩ Lisa Cumming. Khẩu súng điện thoại vẫn chĩa sát vào cổ bà. Tình thế không lối thoát. Mập lẹp thô cùng toán biệt kích chẳng bao lâu sẽ xông vào đây. Yuri sôi sục với ý nghĩ tên khốn nạn sắp chạm bàn tay bẩn thỉu của hắn lên người sasha ông không thể để chuyện này xảy ra yuri nhích sang chiếc bàn dụng cụ bằng thép nhặt một ống tiêm giữa những lọ thuốc điều trị cho sasha yuri mcrai thét lên cảnh cáo ông trả lời bằng tiếng nga biết rõ mcrai sẽ hiểu được ông đừng hòng cướp đi sasha nói rồi Ông đâm kim tiêm vào đường truyền tĩnh mạch. Lúc đẩy ống bơm, ông nhìn thấy Mark quay súng chĩa vào mình. Ống tiêm chứa toàn nước muối, chỉ là một cái mẹo. Yuri xông thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, Lisa dậm gót lên mu bàn chân, đập đầu vào mặt đối phương. Tiếng súng chát chúa vang lên trong căn phòng nhỏ. Bị bắn vào vai, Yuri lùi lại nửa bước. Ông hầu như không cảm thấy đau. vẫn đâm bổ vào McBride, giải thoát cho Lisa khỏi bàn tay hắn. Jury vung tay ngang cổ họng McBride, ấn mũi tiêm thứ hai giấu trong lòng bàn tay vào tĩnh mạch cành. Xi lành chứa một liều thuốc đậm đặc dành cho Sasha. Đó là một độc dược cực mạnh, hỗn hợp của Chemotherapeutic, epinephrine và steroid. Bị quấn chặt, McBride bắn liên tiếp vào vùng bụng Jury. Tiếng súng bóp nghẹt trong cơ thể, nghe như tiếng vỗ tay thật kêu, và cảm giác có ai đó đang đấm mạnh vào ruột gan ông. Yuri vẫn giữ chặt ống tiêm đẩy cho bằng hết chất độc, đi thẳng vào tim hắn. McBride hét lên vật vã, cả hai đổ vật xuống nền nhà. Ông biết cảm giác của McBride lúc đó, lửa thiêu đốt tĩnh mạch, áp suất trong đầu vỡ tung, tim thắt lại vì đau đớn. Có bàn tay kéo Jury ra khỏi McBride. Ông nhận ra Kat đang che xa xa khỏi làn đạn, giữ cô bé quay đi hướng khác. McBride quằn quại trong cơn co giật, sùi bọt mép, răng cắn phải lưỡi, máu ngập ngụa. Cơ thể vẫn sống, nhưng trí óc không còn. Liều thuốc sẽ ngấm vào não, đầu hắn chỉ còn lại lớp vỏ trống rỗng. Lisa quỳ xuống bên Jury. Giúp tôi! thêm một đôi bàn tay ép chặt vào bụng ông máu tứa khắp sàn cát nâng đầu ông lên yuri ho vài tiếng máu lại trào ra ông cố với lấy tay cát nói lời chăng chối xa xa tiếng thở hổn hển ngắt quãng chúng tôi sẽ bảo vệ cô bé cát động viên ông lắc đầu bởi vì ông biết rõ điều này không chút hoài nghi Còn... có... Còn thêm ca Tinh thần và thi lực của ông bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng. Thế giới bỗng tối tăm, cơn đau chìm trong giá bút. Những nỗ lực cuối cùng... chella là... Is... Một tay nguyệt ngoạc viết lên máu con số 88. Bàn tay khát nắm chặt lấy tay ông... cố lên yuri ông ước mình làm được như thế vì sa sa vì tất cả mọi người bóng tối bùa vây những giọng nói rơi rớt phía sau đường hầm hun hút điều duy nhất ông có thể để lại hy vọng ông siết chặt bàn tay cát cố bật thành lời ông ấy còn sống choáng váng cát thử người Đầu Yuri đặt trong lòng bà. Có đúng bà nghe thấy những gì ông nói. Bà đăm đăm nhìn vào đôi mắt trong veo vẫn mở, nhưng không còn sự sống. Phút cuối, ông đã mất tỉnh táo, dường như muốn kiếm tìm chút sám hối, thậm chí nói trẹo sang tiếng Nga. Khá quen thuộc với ngôn ngữ này kể từ khi còn làm việc ở tình báo hải quân. Khát có thể hiểu được đôi chút. Thêm Reptronka. thêm những đứa trẻ, như Sasha. Bà nhìn về phía cô bé, lúc này đang trong vòng bảo vệ của Malcolm. Jury đã tiết lộ từ gì sau đó, cả con số viết trên sàn, nhưng bị đứt đoạn vô nghĩa. Nhưng còn điều cuối cùng ông nói. Cát quay sang Lisa, người bạn thân của bà vẫn quỳ trên vũng máu. Ông ấy đã cứu tôi. Bà lầm nhầm Đặt một bàn tay lên ngực Yuri, bận rộn với việc sơ cứu, Lisa không để ý đến lời chăng chối. Cơ thể MacRae đã hết co giật, mắt hắn trợn trừng nhưng cũng mất hết sự sống, duy chỉ có lồng ngực vẫn hoạt động. Cát không tài nào gượng dậy được, bà lại tập trung vào Sasha vào tập tranh vẽ. Lời nói của Yuri lấp đầy tâm trí bà. Ông ấy còn sống. Những ngón tay ông đã cứng lại, một thông điệp dành trọn cho bà. Bà biết ông nhắc đến ai, nhưng chẳng thể nào. Thông điệp ấy đã làm vơi đi chút muộn phiền giấu kín, nhàn nhóm ngọn lửa chưa bao giờ hoàn toàn nguội lạnh trong bà. Lồng ngực bà bỗng nặng nề hơn, mỗi hơi thở lại tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa bùng cháy, xua tan nghi ngờ, đem lại ánh sáng, len vào những quãng tối bấy lâu đè nén con tim. Phần khiếp sợ trong bà muốn buông xuôi vì bóng đêm dày đặc Nhưng bà không chấp nhận để cho ánh lửa niềm tin lụi dần Nó giúp bà đứng thẳng trên đôi chân Bà nhặt khẩu súng người lính gác bỏ rơi dưới sàn Vội vã nói lớn Ở đây không an toàn Ta phải tìm đường thoát Hoặc là tìm nơi nào đó có thể trú ẩn Trong lúc Lisa tháo rời đường truyền tĩnh mạch cát nhìn vào quyển sách tô màu vẫn mở nét vẽ màu xanh hiện rõ hình ảnh người đàn ông trên một chiếc bè không thể nào nhưng cát biết đó là sự thật mok ông ấy còn sống mười giờ không phút sáng phía nam dãy uran tên người mỹ đáng chết bô Sa khốp rùa thầm sau cú bắn trượt Ông ta nằm khuất dưới một căn liều tạm trong khu mỏ súng trường duỗi thẳng về phía trước, cầm yên vị trên báng súng. Bồ Chà Khốp không ngờ mục tiêu lại di chuyển quá nhanh, rời xa khỏi tầm ngắm, phải đổi vị trí và khai hỏa trước khi quá muộn. ống ngắm chắc chắn đã bị lệch tâm sau chuyến đi dài vượt qua đầm lầy. Bồ Chà Khốp không còn thời gian để bắn thử hay chỉnh lại tiêu cự. Những phát đạn đã cảnh báo cho mục tiêu Sự xuất hiện của kẻ thù Nhưng cũng khiến mục tiêu phải trồn chân Hai đứa trẻ cùng con tinh tinh Nấp trong căn nhà gạch Tên người Mỹ và đứa bé còn lại Ở phía sau xe tải Bồ cốp trườn lui Ẩn mình vào đám cỏ Mọi việc cần làm là băng qua con lộ Tên người Mỹ sẽ lại rơi vào tầm ngắm Lần này không thể trật mục tiêu Ông ta rón rén di chuyển về phía bên kia đường, cố gắng cúi thấp người, phía sau một cái thùng lật úp. Súng đã sẵn sàng, tầm ngắm cũng thông thoáng. Bồ sà cốp siết chặt lấy khẩu súng, rối loạn và giận dữ. Không còn ai đằng sau xe tải, tên người Mỹ cũng như đứa trẻ đều biến mất. Hai chân gập lại, Payut co người trong xe tải, Mốc đã đẩy cậu bé qua khung cửa sổ khép nửa, sau đó ông biến mất giữa hai căn nhà trống phía sau. Trước khi rời đi, ông ra hiệu cho Paiốt cúi thật thấp, nấp sâu dưới sàn xe. Lá và côn trùng bu đầy quanh cậu bé. Paiốt xiết chặt vòng tay quanh gối. Sâu trong tiềm thức, hiện về khoảng tối mà cậu bé sợ hãi phải chạm tới. Chật trội, khó thở, bị săn lùng. một cuộc sống khác không thuộc về cậu bé những tảng đá bao bọc lấy cậu thay vì những mảnh thép hoen gì Lờ lửng giữa hiện thực và tương lai cậu cảm nhận vài tia sáng lóe lên trong bóng tối một chùm sao giữa bầu trời đêm nếu nhìn càng lâu chúng càng tỏa sáng rơi về phía cậu nhưng bóng đêm luôn khiến cậu hoảng sợ cậu né tránh quay về với thực tại Cơn đói cồn cào bỗng xuất hiện, giống như ký ức trước đó. Cảm giác thèm ăn không phải của cậu. Âm thanh rồn rập đâu đây nuốt chừng nhịp đập yếu ớt từ con tim yốt Mùi lạ sộc vào trong những cảm nhận. Mùi lá cỏ ẩm ướt, mùi sát khí, cảm giác sỏi đá lạo xạo dưới chân. Một hơi thở thật sâu lấp đầy hai lá phổi nhỏ bé. Mùi của hộ dữ phủ khắp người Paiốt. Nhưng chưa hết. Còn cả mùi xạ hương quện lẫn, một kẻ săn lùng khác đang trà trộn. Mùi hương ấy hơn cả cay nồng, ký ức về cơn đau thiêu đốt theo đó hiện lên. Cảm giác dâm gian khắp cột sống, mãnh liệt đến mức xua tan cơn đói. Payot siết chặt tay, trái tim to lớn nào đó vẫn tiến về phía cậu, nhẹ bẫng. Mốc men theo những căn nhà trống sát bên đường, hướng về phía cuối dốc lưng ngực ông bỏng rát, chảy trụa vết xước khi xuyên giữa hai bức tường lợp ván chật hẹp ngăn cách hai cửa hàng. Payot đã an toàn trong xe tải, ít nhất là tránh được hộ giữ, nhưng nguy hiểm từ tay súng bắn tỉa vẫn còn. Ưu tiên hàng đầu là phải nhử hắn rời khỏi đám trẻ, khiến hắn truy tìm ông trong mê trận của khu nhà bên dưới. Tên lính sống sót sẽ phải đi theo hướng đó. Mốc cúi thấp người Vừa chạy vừa cố tránh xa Đám lá khô cùng lớp sỏi dưới chân Ông di chuyển thật êm Xuống lối rẽ Vòng qua căn nhà cuối cùng Ông lách lên đường cái Liệu ông đã đi đủ xa Nín thở Ông hé mắt nhìn qua góc khuất Hướng ra đường Cửa hàng bách hóa xây bằng gạch Chiếc xe tải dì xét Con đường đầy cỏ dại um tổm hiện rõ Vẫn y nguyên như cũ Một cơn gió nhẹ thổi tới lay động những ngọn cỏ. Không hề có dấu hiệu của tên bắn tỉa Đáng ra hắn phải ở đó, rình dập đám trẻ. Mốc không thể mạo hiểm nếu hắn bắt được một con tin Mốc co chân, ông phải chạy thật nhanh qua đường, tiến về khu vực trũng hơn. Tiếng sỏi lạo xạo sẽ khá náo động, nhưng chắc chắn phải thu hút sự chú ý của tay súng. Lấy hơi thật sâu, mốc lao ra khỏi chỗ ẩn nấp dậm mạnh vào lớp sỏi trên đường chạy đi ông hết lên vùng cánh tay ra lệnh cho những đứa trẻ mà ông tưởng tượng ra cứ chạy đi phải khiến cho tay súng tin rằng lũ trẻ đang theo ông tạch một viên đạn xuyên qua đùi mốc chân trái khuỵ ngã người ông đổ ập hai cánh tay chống xuống đường đá vụn xé toạc lòng bàn tay Ông lấy đà lăn xuống dốc Phát súng thứ hai xẹt ngang đám cỏ trên đầu Âm thanh lanh lảnh xé gió Mốc nằm sấp Nhận ra bóng dáng tay súng nhô cao qua đám cỏ Phía trên đỉnh dốc Chỉ còn một nửa đoạn đường là hắn áp sát căn nhà gạch Súng khoác trên vai Hắn hướng thẳng về phía mốc Hắn dự đoán đối phương vòng ngược lại Nên đã ẩn nấp Sẵn sàng mai phục Nhưng hắn không phải là kẻ đi săn duy nhất. Cách đó 50 mét, thẳng hướng về phía tay súng, đám cỏ rẽ lối hình chữ V, bóng hình đồ sộ như một quả ngư lôi trên biển hiện ra. Khuôn mặt điềm tĩnh của Bosa bỗng trở nên khó chịu. Hắn đã hạ gục mốc, bất động, không còn khả năng tự vệ. Mọi việc sẽ kết thúc, buộc tên người Mỹ phải đau đớn, trả giá cho những cộng sự đã hy sinh. một viên xuyên thẳng vào xương bánh chè viên còn lại sẽ xuyên qua vai tiếng sỏi lạo xạo vang lên phía sau cỏ đung đưa xào xạc như một cơn gió thoảng qua không phải gió bô gia cốp biết rõ như thế một cú xoay người bất ngờ kèm theo đợt khai hỏa không mảy may tính đến tư thế chuẩn bị hắn xiết cò loạt đạn tự động lạch tạch lướt trên một vạt cỏ rộng Tiếng gầm hung tợn phát ra. Chạc hà nhảy bổ khỏi chỗ nấp, tiến thẳng về phía hắn. Trần rang rộng, móng vuốt đen trần trụi, Mõm cong lên để lộ những chiếc nanh vàng sắc nhọn. Bồ sạc bắn liên tiếp, máu vàng khắp bộ lông vằn vện. Nhưng hắn biết rằng còn quái thú sẽ không dừng lại. Giận dữ xen lẫn đau đớn, đói khát vùi trong thù hận và sôi sục. Đối mặt với những biểu lộ kinh hoàng ấy, bô sa Khốt thét lớn, âm thanh quản thắt bước lạnh, tiếng thét hoang dại đến khiếp đàm. Con hổ đổ ập lên người bô sa Khốt, đáp thẳng xuống mặt đất. Mốc nhộm người quan sát con vật đang cắn xé. Ông nhớ đến hình ảnh lũ sói khổng lồ bị gấu tấn câu ngày hôm qua. Mốc nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, tiếng hét xé tai. Cơ thể hắn bị ngấu nghiến, như một con búp bê nhàu nhĩ cổ bị ngoạm chặt máu tuôn xối xả cảnh tượng không mấy thú vị mốc lao thẳng về phía con hổ máu ròng ròng chảy ra từ chân trái khẩu súng tung khỏi người bô khi hắn bị đè xuống dưới sức nặng hơn ba trăm kg từ những móng vuốt hung dữ đáp trên mặt đường gần chỗ mốc ẩn nấp chẳng thể sống sót với con quái thú nếu thiếu vũ khí một tiếng gầm vọng bên tai, mắt Jaka đảo về phía mốc. Ông biết rằng con hổ đã nhận ra kẻ giết hại người anh em của nó. Con hổ thu mình trên xác chết, những bó cờ gợn sóng, bộ lông dựng ngược tua tủa máu tràn trên ngực và hai bên hông nó làm nhòe đi những vệt vằn vện. Con hổ vẫn sống, giận dữ điên cuồng. Mốc đổ gập người trên hai chân, túm lấy vũ khí. Ông chật vật vì dây đeo vướng vào cánh tay lành lặn duy nhất Lòng ngóng nâng lên tìm cỏ súng Sẽ không kịp Hai chân sau của jaka đã trụm lại Sẵn sàng cho đợt tấn công mới Bỗng nhiên một tiếng giống vang lên bên đường Thống thiết và đau đớn Mốc nhận ra âm thanh đó Ông đã chứng kiến vài giờ trước Tiếng chu của con Akadi Anh em với Jakar raka cũng nhận ra khom người đáp xuống đuôi vểnh cao con mèo khổng lồ rít lên bất giận dữ nhưng ẩn giấu nỗi hoang mang cảnh giác mốc nâng súng nhằm thẳng vào mảnh kim loại gắn phía sau hộp sọ chỉnh tầm ngắm về bên dưới bỏ đi vài bước tiếng rít biến thành tiếng rên thảm thiết nó lần tìm người anh em vững tư thế móc xiết cò Khẩu súng giật mạnh sau phát đạn này lửa Con hổ co giật Đổ vật trên bãi cỏ Cánh tay cụt chống xuống Mốc ngả người sang một bên Súng khoác trên vai Mục tiêu hoàn toàn chính xác Cú bắn dứt điểm xuyên đáy hộp sọ Ông kiểm tra lại vết thương Viên đạn xẻ một vệt dài trên đùi Nhưng chỉ sượt qua Ông vẫn sống sót Mốc lấy lại hơi Cố gắng đứng lên Công Sangtin và Kiska đã có mặt bên kia đường. Mốc biết mình nợ Kiska bé nhỏ một mạng sống. Nhờ vào năng khiếu bắt chước hoàn hảo của cô bé, dù chỉ nghe một lần, cô bé đã có thể mô phỏng tiếng giống của Akadi. Âm thanh còn được khuếch đại bằng mảnh thiếc cuộn tròn mà Công Sangtin vừa vứt trên bệ cỏ. Mata nhảy khỏi căn nhà, hướng thẳng về chiếc xe tải, phải đón Vaiyot. và tiếp tục di chuyển mốc khập khiễng quan sát khu mỏ phía trên thành phố vẫn còn một hành trình leo dốc khá mệt mỏi nhưng mốc nán lại ông tập tễnh bước đến bên jaca đặt bàn tay lên bờ vai vấy máu cầu mong cho con hổ được siêu thoát về nơi yên bình nó chưa từng biết tới đi nhé anh bạn to xác về sum họp với anh em của mày 12 giờ 43 phút sáng, giờ IST, thủ đô Washington DC. Penter chạy qua hành lang trống hướng về phía cầu thang. Còi báo động cùng hiệu lệnh Alpha déo vang. Quá trình sơ tán sắp hoàn tất. Mọi cửa thoát hiểm đều thông ra bãi đỗ xe liền kề. Penter đoán trước Mapletopi sẽ cho lính gác ở những nơi này để đảm bảo đứa trẻ không còn đường thoát. Quan trọng là tất cả nhân sự đã rút khỏi hầm Ngoại trừ những người kẹt lại trong vụ tấn công đầu tiên Sau khi thiết lập cài đặt bảo vệ Penter dừng lại ở trạm truyền phát của trung tâm chỉ huy Xem qua những hình ảnh dữ liệu Ông phát hiện thông tin liên lạc bên ngoài bị cắt Cho thấy kẻ nào đó đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển Nhưng vẫn để mạng nội bộ tiếp tục chạy Từ đường truyền máy quay tầng trên cùng ông nhìn thấy toán biệt kích của Mapletoupi đang tập hợp khoảng 12 hai con tim cổ tay họ bị khóa lại sau lưng bằng dây nhựa tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn vào giờ này Sigma không còn nhiều nhân viên Peter đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết ông tập trung sang mối nguy hiểm gần nhất xô mạnh cánh cửa hướng ra cầu thang Peter suýt và phải cắt Brian bà ôm Sasha trong tay Ông bằng hoàng nhận ra sau lưng cát còn có mắc Malcolm Jenning và viên lính khác. Trời ơi! Làm thế nào? Ông lắp bắp. Lisa nhanh chóng vượt qua Malcolm tiến về phía ông. Người bà dính đầy máu. Tim ông đập mạnh, nhưng có vẻ như Lisa không hề bị thương. Bà vòng tay ôm lấy ông thật nhanh. Ông cảm thấy thoáng dùng mình nhẹ nhõm của Lisa trước khi họ rời nhau. Chuyện gì xảy ra? Ông lập tức hỏi. Khát tóm tắt bằng vẻ mặt bình thản rồi kết thúc. Ta phải rút khỏi đây. Không thể nếu mang theo xa, xa. Ông đáp lời. Mọi lối thoát đều đã bị chặn. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Lisa băn khoăn. Pinter kiểm tra đồng hồ. Mọi người thoát được là tôi an tâm rồi. Ông chỉ xuống dưới, đưa Sasha đến phòng thay đồ trong khu tập thể dục, giữ an toàn cho cô bé ở đó, tất cả mọi người. Còn anh thì sao? Khát lo lắng. Ông hôn lên má Lisa, tiến về phía cửa. Tôi còn việc cuối cùng phải làm, rồi sẽ đi cùng mọi người. Cẩn thận nhé! Lisa nói với theo. Khát cũng không quên thông báo. Chỉ huy! Móc vẫn còn sống Pinter dừng bước ngoái nhìn Cánh cửa cầu thang đã đóng sập gì cơ Không còn thời gian để hỏi han, Mọi thắc mắc phải tạm gác lại Ông lao nhanh xuống hành lang Quay trở về địa điểm bắt đầu Chạm truyền phát Đi chậm lại để hít thở Ông nhận ra mùi hương ngọt dịu lan tỏa Đây là tầng đầu tiên Thuộc chương trình bảo vệ Mục tiêu là bơm một chất xúc tác dạng khí vào không gian. Phải mất tối đa 15 phút cho khí bay lên hết những tầng khẩn cấp và cần có ít nhất vài giờ để đảm bảo an toàn cho hệ hô hấp. Vì thế không còn nhiều thời gian. 10 phút nữa, hệ thống bảo vệ sẽ khởi động những tia lửa tạo ra một đám cháy trên khắp các tầng của trung tâm chỉ huy. Hỏa hoạn chỉ diễn ra vài giây nhờ có chất xúc tác tác động lên mọi bề mặt. trong căn hầm ngầm đổ bê tông vòi phun sẽ dập tắt lửa ngay lập tức bên trong phòng truyền phát Penter nhận dữ liệu từ máy quay ở mỗi tầng ông lướt qua cho đến khi nhận ra hình ảnh của maplethorpe đang đứng cạnh Sin Mark 9. hắn chĩa súng vào lưng Sin phía sau lính biệt kích bắt đầu tỏa xuống một lối cầu thang để ngỏ Penter bật loa âm thanh từ máy quay Điên rồ Shin cất tiếng Ông không thể né tránh truyền thông kiểu này Ông nghĩ là thực hiện xong một cuộc tấn công bất hợp pháp Vào tổ chức khác Thì sau đó có thể che giấu được sao Tao đã từng làm vậy Mabletopi gầm lên Chỉ là vấn đề tạo ra bằng chứng cho khớp với hành vi mà thôi Nói cách khác là mục đích biện minh cho phương tiện Shin chế nhạo Chẳng thể nào thoát khỏi đây Hai người chết chắc. Vậy sao? Như đã nói, ta làm việc này nhiều lần rồi. Ở nước ngoài và cả ở đây. Pinter cắt ngang cuộc đối thoại. Ông nói vào chiếc micro có kết nối với hệ thống loa gắn theo tầng. Mabletopi Tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn giữ chặt sống trong tay. Hắn nhìn quanh quất, rồi nhận ra chiếc máy quay trên tường. Hắn lấy lại bình tĩnh. nhếch mép diễu cợt à chỉ huy vậy là ông chưa sơ tán cùng đám cộng sự tốt lắm hãy để chúng tôi kết thúc cho nhanh đưa đứa trẻ lên đây sẽ không có ai bị thương Pinter cất lời chúng tôi đã hạ thủ cộng sự của ông Maplethorpe, còn cô bé đã an toàn ở nơi các ông không thể tìm thấy vậy sao Maplethorpe khụt khịt đánh hơi trong không khí Có vẻ như ông vừa khởi động chương trình bảo vệ của Sigma. Painter cảm thấy ớn lạnh. Hắn đã thâm nhập sâu hơn vào hệ thống, hắn đã móc nối với chương trình phát lệnh. Shim từng cảnh báo ông về malware hắn nhúng tay ở mọi nơi, một con nhện đen tung hoành trong mạng lưới tình báo. Nhất cử nhất động của hắn đều thâm sâu, nguy hiểm. Tôi chắc là ông còn hẹn giờ ở con số 0100. một trăm. nhấn mạnh thêm vẻ thâm sâu của hắn. Người của tôi chưa kịp giải mã để ngăn chặn, nhưng linh tính cho tôi hay, chẳng cần phải thế. Tôi còn nắm giữ những 20 con tin trên này, cả nam lẫn nữ. Gia đình và mạng sống của họ chỉ cách nhau mấy bức tường. Tôi không nghĩ là ông mạo hiểm để họ chết dưới bàn tay mình đâu. Còn tôi... mapleptopy chĩa súng sau đầu shin chẳng quan tâm hắn nổ súng âm thanh rội vào loa tạo thành một tiếng nổ bốp gọn ghẽ shin khuỵ hối đổ ập xuống sàn ngực penter thắt lại nghẹt thở nỗi hoài nghi vây lấy ông hy vọng huyễn hoặc khiến ông hình dung rằng shin sẽ đứng dậy thoát khỏi cuộc đấu một ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng bừng lên trong penter Chóng váng trước hành động bạo tàn Nhẫn tâm của đối thủ Bên tơ không thốt nên lời Ngược lại mà đẹp thổ pì tiếp tục đáp trả Chúng tôi đang đến để bắt con bé Ngài giám đốc Không ai được phép ngăn cản now.